Nếu Kiều Phong là hoang mạc thiếu niên thì A Châu lại giống hương thôn cô nương Hai người thực sự rất hợp Có một đặc điểm nữa trên người A Châu Đó chính là ngực lớn Ngực của A Châu thực sự no đủ hơn vương ngự yên nhiều Vô song một đời duyệt mỹ tương đối nhiều Trong điều kiện không hóa trang Không có tình thay đổi kích cỡ phần ngực thì hắn đại khái có thể cho ra được số đô thích hợp Vòng ngực của vương ngự yên khoảng trên dưới 85 Về phần... A Châu chỉ sợ đạt đến 95, ngực nàng như muốn phá áo mà ra vậy. Thở ra một hơi, vô song cũng rất nhanh đổi hứng thù. Hắn biết lúc này thứ hắn cần quan tâm là nữ quỷ vương. Trở về trận doanh đi. Đây là câu đầu tiên vô song nói. Lần này hướng về mộ dung phục. Mộ dung phục xứng người. Có điều tình trạng hiện nay của hắn không tốt. Hắn đúng là vẫn nên trở về trận doanh. Mộ dung phục đa tà cô nương hiệp nghĩa ra tay. Không biết cô nương có thể cho Phục biết tôn tính đại danh, sau này Phục nhất định dùng hết sức báo đáp. Sắc mặt của vô song sau khi nghe câu này tuyệt đối không dễ nhìn, đặc biệt mộ dung Phục cho dù cúi đầu vẫn đang len lén nhìn vô song. Có thể vô song không biết, trong mắt mộ dung Phục hắn, đã vượt qua địa vị của vương ngự yên. Mộ dung Phục là người tham lam, cũng như trọng lợi ích. Vô song xinh đẹp không? Dung mạo cùng khí chất của hắn nhất định đứng hàng đầu thiên hạ. Về thực lực của vô song thì sao? Mộ dung phục cũng không có mù. Thực lực của vô song thậm chí đạt đến ngũ tinh. Vô song trẻ tuổi như vậy, có thực lực cao cường như vậy thì sư phụ hoặc thế lực sau lưng vô song còn có thể yếu sao? Nếu có thể lấy được phương tâm của vô song, khác gì có cả ba thứ này. Dung mạo, thực lực cùng thế lực, Chỉ sợ mộ dung ra lập tức uy chấn giang hồ Trở thành chân chính đệ nhất thế gia tại phương Nam Vô song hiện tại rất muốn chọc mù mắt của mộ dung phục Nhưng mà hắn lúc này không có thời gian Hắn biến thân thì chắc chắn không sợ nữ quỷ Nhưng mà hắn không biến thân thì không có cửa thắng Ngụ tinh đánh với thập tinh thậm chí thập nhất tinh Đánh kiểu gì Hắn cũng không có ý định giải thích Trực tiếp lên tiếng Nhật xuất đông phương Duy ta bất bại Ta gọi Đông Phương bất bại, không cần nói nữa, có cường địch đang tới, đối phương thực lực thông thiên, nếu các ngươi không chạy thì chắc chắn phải chết, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Mộ Dung Phục nghe vậy biến sắc, hắn cũng là người thông minh, âm thầm ghi nhớ tên của Đông Phương, cô nương lập tức xoay người rời đi. Mộ Dung Phục cũng vì quá chú ý tới vô song mà không nhận ra sắc mặt của vương ngự yên tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Một người nam nhân mà nàng thích, một người nam nhân thích nàng. Cả hai nam nhân không ngờ khi vừa đối mặt với dung mạo của vô song đều không cách nào tự kiềm chế. Nếu vô song là nữ thì cũng thôi đi, nhưng mà nàng biết. Vô song là nam, vương ngự yến cắn đôi môi đỏ mỏng, trong lòng ngũ bị tạp trần. Nàng cũng không phải là ghen, nàng chỉ cảm thấy một loại thất bại. Không ngờ nàng có ngày lại thua trong tay một nam nhân. Vương ngự yên cũng không nán lại dù sao nàng cũng sợ vô song nhắc tới đấu chuyển tinh di, liền lập tức rời đi. Mộ dung phục mang theo đám gia tướng cùng vương ngự yên, nào ngờ chỉ thấy vô song điểm ra một ngón tay, từ trong tay hắn một tia hàn băng bắn thẳng vào cổ A Châu, A Châu cứ như vậy thần không biết quỷ không hay mà gộp xuống, mộ dung phục thấy dị biến phát sinh. Bất ngờ quay đầu lại không hiểu nhìn vô song thậm chí vương ngự yên cùng đám phong ba ác cũng lo lắng không thôi. Vô song không nhìn mộ dung phục, chỉ nhìn về phía nữ quỷ đang bay đến, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Một thân sát khí của vô song bành trướng, bao phủ toàn bộ không gian, từng đóa huyết quỷ hoa lại hiện trên đầu hắn, đáng sợ vô cùng nhưng mà cũng ma mỹ vô cùng. A Châu, ta và nàng vừa bạn quen biết, ta muốn tặng nàng một hồi tạo hóa. An toàn của nàng liền do ta phụ trách. Các ngươi hiện tại nếu không rời đi, Vậy ta liền mang A Châu rời đi chứ. Đến khi đó chỉ sợ các ngươi chết rất thảm rất thảm. Trước sát khí của vô song thậm chí mộ dung phục còn không cách nào kháng cự được. Hắn nhìn A Châu, lại nhìn Ngự Yên. Ánh mắt của Ngự Yên căn bản không muốn để A Châu ở lại. Có điều mộ dung phục dám không để lại sao? Bất kể là vô song nói thật hay nói dối, Kết quả cũng chỉ có thể, mộ dung phục không dám phật. Ý vô song, đây mới là sự thật. Mộ dung phục cắn răng, nắm lấy tay vương ngự yên rồi quay đầu. Vậy mộ dung phục liền gửi gám A Châu cho Đông Phương cô nương, lại quay về phái vương ngự yên, sắc mặt cứng lại. Chúng ta đi thôi. Bất kể vương ngự yên muốn hay không, đoàn người của nàng đi xa dần xa dần rể lại A Châu nằm trên mặt đất. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 257 Thần Thông 2 Đám người mộ dung phục rời đi. Nơi này chỉ còn lại vô song cùng một A Châu không hiểu gì mà bất tỉnh. Nhìn A Châu nằm trên mặt đất. Vô song khẽ mỉm cười. A Châu chính là một trong hai nhân vật cho vô song nhiều tiếc nuối nhất. Người đầu tiên là niệm từ. Người thứ hai chính là A Châu, cuộc đời của niệm từ căn bản không nên tràn ngập đau khổ cùng đơn côi như thế, cuộc đời của A Châu căn bản cũng không nên kết thúc như vậy, vô song cũng không có ý nghĩ sẽ thu A Châu lại bên người, vô song vẫn muốn theo nguyên tắc để A Châu lại bên Kiều Phong, nếu A Châu không chết sớm như vậy cuộc đời Kiều Phong cũng chẳng kết thúc sớm như vậy. Hắn không biết hắn còn ở thế giới này bao lâu Nhưng ít nhất hắn cũng sẽ làm gì đó cho hai người này Đây là suy nghĩ đơn thuần nhất của một fan Kim Dung Của một người có tiếc nối với Thiên Long Bát Bộ Vô song đã từng gặp Kiều Phong Thậm chí hai người còn đại chiến một hồi Không thể không nói chiến lực của Kiều Phong cực kỳ kinh người Ngày đó là lần đầu tiên Vô song cảm nhận được thua thiệt một người khác Cảm giác hắn gần như không có cách nào thắng được Kiều Phong vậy Hiện nay thực lực của vô song đã sớm vượt qua kiều phong nhưng bản thân vị thần võ này vẫn cứ làm cho vô song nể trọng. Đối với A Châu, hắn giữ nàng lại thứ nhất là muốn mượn dụng cụ của nàng dù sao A Châu cũng là bậc đại hành gai trong nghề. Về phần thứ hai, vô song hiện nay có đủ lực lượng để bảo đảm an toàn cho A Châu, đủ để cải biến cuộc đời nàng. Nhẹ bước về phía A Châu, vô song dùng hai tay bế nàng lên. Xoay người đặt nàng tới một phiến đá tương đối phẳng Sau lưng hắn tiếng gió phần phật nổi lên Chưa từng quay đầu Đặt A châu xuống Lại nhìn nàng thêm một chút Vô song mới chậm rãi quay lại Chủ nhân của cơn gió kia đương nhiên chính là nữ quỷ Nữ quỷ lơ lửng trên bầu trời Đôi bàn chân trần duỗi thẳng ra Cả người thẳng tắp đứng trên không chung Ánh mắt của nó đầy hứng thú nhìn vô song Con mặt đỏ rực của nữ quỷ như có một ngọn lửa chập chờn Đôi môi nó cong lên để lộ ra hai chiếc răng nanh Nữ quỷ đối với vô song nhẹ cắn môi Sau đó khẽ liếm môi một cái Nó cứ như đang nhìn đệ nhất mỹ vị vậy Vô song hơi hơi nhíu mày với hành động của nữ quỷ Hắn duỗi thẳng tay ra Từ trong bàn tay hắn nội lực tích tụ Theo nội lực biến thành trí dương trí cương Hỏa diễm đao lập tức được phóng ra Hỏa diễm đao theo gió mà đến, gào thét chém thẳng tới nữ quỷ bất quá khuôn mặt nữ quỷ vẫn cực kỳ tự tin, chỉ thấy nữ quỷ nắm chặt đôi tay, đôi tay mảnh mai kia lại nắm một loại lực lượng kinh người, cứ như vậy đấm ra hai quyền, hai quyền của nó mang theo sóng oanh kích, cực kỳ trực tiếp đập nát toàn bộ hỏa diễm đao phóng ra. Sức mạnh thân thể siêu cường, đây là nhận xét đầu tiên của vô song về nữ quỷ hoặc nói đúng hơn là về quỷ tộc. Quỷ tộc có thể coi như dạng cao cấp hơn của thi, những gì thi có quỷ tộc đương nhiên đều có. Thực lực của nữ quỷ tương tự với cường giả thập tinh của nhân loại, sức mạnh thân thể của nữ quỷ cường cũng là đương nhiên. Dùng hai tay phá hủy hỏa diễm đau của vô song, nữ quỷ vẫn không động, chỉ cười cười nhìn hắn, đôi cánh ma mị nhẹ rung đưa nàng lơ lửng trên bầu trời. Nữ quỷ căn bản không có ý định xuất thủ, nhìn thấy một mặt này của nữ quỷ. Vô song liền thấy lạ, vô song không biến thân bởi hắn muốn xem thực lực của mình cùng nữ quỷ cách nhau bao xa, hơn nữa hắn càng muốn hiểu thêm về quỷ tộc bởi theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn biến thân trận chiến căn bản chẳng còn ý nghĩa, vô song cho dù không tin tưởng lắm suy nghĩ hiện nay của mình, hắn vẫn cứ mở miệng, ngươi muốn nói chuyện, ngoại trừ việc này ra... Vô song gần như không có bất cứ cái gì có thể giải thích cho hành động của nữ quỷ. Với thực lực của nữ quỷ, căn bản sẽ không cần đợi cho đám người mộ dung phục rời đi. Nàng có thể hiện ra sớm hơn nhiều. Với thực lực của nữ quỷ, chỉ cần nàng không muốn đoàn dự sao có thể mang người rời đi. Lăng ba vi bộ của đoàn dự rất tốt nhưng phải xem đối mặt với ai. Vô song chưa từng tin tưởng đoàn dự bằng vào lăng ba vi bộ lại mang thêm một người có thể thoát khỏi tay cao thủ ngang cấp với đồng mộ. Nữ quỷ chắc chắn có vấn đề, lại thêm nàng nhất quyết không chịu ra tay. Vô song càng hoài nghi nữ quỷ có gì đó muốn nói. Dĩ nhiên tiền đề là nàng phải hiểu tiếng của nhân loại hoặc ít nhất nàng truyền tải nội dung làm vô song hiểu được. Nữ quỷ nghe thấy vô song mở miệng, vẻ mặt tươi cười. Nàng vậy mà gật đầu tuy nhiên rất nhắn khuôn mặt liền không tốt cho lắm nữ quỷ xuất phát điểm là nhân tộc, nàng có thể hiểu ngôn ngữ nhân tộc nhưng mà cái ngôn ngữ đó hiện nay nàng nói không được. Đại khái nữ quỷ có thể hiểu vô song nói nhưng nàng sẽ không nói cho vô song hiểu được, nàng cũng không biết chữ, nữ quỷ lần này căn bản không biết làm gì mới tốt. Đột nhiên ánh mắt hướng về phía A Châu, nữ quỷ đôi cánh rung lên, nàng đã hiện ra bên cạnh A Châu. Tốc độ của nàng không kém chút nào so với vô song vận lên toàn lực. Tiếp theo trên tay nữ quỷ hiện ra một luồng năng lượng hắc ám. Quả cầu hắc ám trong tay nàng dĩ nhiên được tạo nên từ ma khí. Nàng mang quả cầu ma khí kia, muốn nhét vào người A Châu. Không cần suy nghĩ nhiều, với thực lực A Châu thì sau khi viên năng lượng này tiến vào cơ thể, chưa đến 10 phút đồng hồ, A Châu tất bị ma hóa. Vô Song cũng sẽ không để nữ quỷ đụng đến A Châu, hắn tự hồ ngay lập tức đưa tay ra, bắt lấy cổ tay nữ quỷ, mượn một chiêu Cầm Long công đẩy tay nữ quỷ về, ánh mắt lóe lên sát khí, đụng vào nàng, chết. Nữ quỷ bị Vô Song dùng lực đẩy lùi lại, nàng đương nhiên cũng chẳng đau đớn gì, ánh mắt kỳ quái nhìn Vô Song, sau đó lại nhìn A Châu, nhìn Vô Song, rồi lại nhìn A Châu. Cứ đứng ngây ngốc như vậy vài giây đồng hồ. Sau đó cũng chẳng rõ vô song chọc gì nàng hay nàng bị yếu tố thần bí nào đó làm cho phát điên. Sắc mặt vậy mà biến thành giận dữ. Trong ánh mắt đỏ rực kia rốt cuộc xuất hiện sát khí. Ánh mắt nàng vốn màu đỏ. Thêm vào sát khí quả thực tương đối đáng sợ. Ít nhất người thường sẽ cảm thấy vậy. Nàng muốn giết A Châu. Lại một lần nữa rung lên đôi cánh. Nàng vậy mà thật sự động thủ Lần này tốc độ của nữ quỷ còn đáng sợ hơn lúc trước, tốc độ căn bản không thua đế vị cao thủ. Nàng lướt qua người vô song, tím lấy A Châu đang bất tỉnh, năm ngón tay bám vào cổ A Châu, dùng một tay bóp cổ A Châu nâng lên trời, vẻ mặt đầy hứng thú cùng trêu tức quay đầu lại nhìn về phía vô song. Nàng bắt được A Châu ngay trước mắt vô song, thậm chí trong mắt còn có sự kích động nhẹ nhẹ. Nữ quỷ vừa quay đầu nào ngờ làm gì có hình bóng của vô song Sau đó nàng chỉ cảm nhận một cơn gió ập đến Một quyền nện thẳng vào bụng mình Nữ quỷ cả người bị kích bay đi đồng thời một bàn tay đưa ra Cường lực đánh vào cổ tay nàng khiến nàng không thể không buông tay Vô song chân đạp hư không Cả người tiến vào trạng thái ma hóa Hai tay bế a châu lên Sắc mắt càng ngày càng lạnh Hắn không hiểu nữ quỷ muốn làm gì nhưng đây không phải lý do hắn tha cho nàng. Hơn nữa vô song tự thân mình còn rất muốn giết vài đầu quỷ vương. Chỉ ít hắn cần tính mạng quỷ vương để càng thêm hiểu rõ ma sơn này. Nữ quỷ nếu có thể lên tiếng, nếu có thể nói ra điều gì đó làm vô song hứng thú Hắn tất nhiên sẽ có thể suy nghĩ một chút bất quá nàng lại ra tay với A Châu. Đây chính là điều làm vô song căn bản không chấp nhận. Từ sau sự việc A Thanh, Vô Song cực kỳ mẫn cảm với bất cứ ai đụng vào nữ tử bên cạnh hắn. Cho dù A Châu không phải nữ nhân của Vô Song nhưng ai có thể đảm bảo cùng một trường hợp, nữ quỷ kia không đụng vào niệm từ. Đây là nghịch lân của Vô Song. Không tiếp tục nói câu nào, Vô Song sử dụng ba đầu hắc long sau lưng cuốn lấy thân thể A Châu, bảo vệ nàng trong ma khí của chính hắn, thân ảnh như thuấn di mà tiến tới. Một trọng quyền nện trực tiếp vào mặt nữ quỷ. Vô song không thể dùng vỏ ký khi ma hóa. Hắn có chỉ là thân thể cực mạnh và tốc độ siêu cấp biến thái. Nữ quỷ tiếp tục bị vô song oanh sát trên mặt đất. Một quyền khiến nàng phun máu giữa hư không. Máu của nữ quỷ không ngờ cũng là màu đỏ. Chỉ hơi nghi hoặc, vô song căn bản sẽ không dừng tay. Lại tiếp tục đuổi theo, từng quyền nối tiếp nhau. Nữ quỷ hoàn toàn bị dọa sợ. Nàng căn bản không dám cùng vô song cứng đối cứng nhưng tốc độ của vô song hoàn toàn vượt qua nàng Nữ quỷ cũng chỉ bị động mà phòng thủ Hai người đánh nhau không hề có phong phạm cao thủ võ lâm Cứ như hai đấu sĩ hiện đại vậy Đương nhiên nếu tính như thế thì vô song sẽ là đấu sĩ chuyên nghiệp còn nữ quỷ là dân nghiệp dư Nàng có thể đỡ từng quyền của vô song nhưng đau đớn không thể tà Thậm chí nếu vô song cảm giác không sai sương cút của nữ quỷ chỉ sợ cũng không chịu được. 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu, 50 chiêu qua đi, nữ quỷ căn bản không có sức phòng ngự nữa. Hai người đều có thể bay trên bầu trời, Vô Song đánh nàng lui từ bắc đến nam, đến mức hai cánh tay của nữ quỷ vô lực buông thõng xuống. Nữ quỷ chỉ có thể cắn răng vận sức mà vận động đôi cánh, cả người mượn thế lùi lại, cố gắng kéo dài thêm chút khoảng cách với Vô Song. Khuôn mặt nữ quỷ vừa sợ vừa giận nhì vô song lại muốn động thủ, Rốt cuộc cũng làm ra quyết định. Nàng muốn chạy. Vô song dĩ nhiên cũng không tin tưởng nàng sẽ chạy được. Tốc độ của hắn vượt quá xa nàng. Tốc độ của nữ quỷ cũng rất cao. Hơn xa vô song trong hình dạng nhân loại. Tuy nhiên vô song trong trạng thái ma hóa thì nàng không có tư cách so sánh. Vô song thấy nữ tử động. Hắn dĩ nhiên cũng động. Thân hình lại hiện ra trước mặt nàng, một quyền đánh tới, nào ngờ một quyền của vô song lại đánh vào khoảng không, nữ quỷ dĩ nhiên thật sự tiêu thất. Vô song đứng trên không chung, ngoài nghi một chút nhìn xung quanh, thực sự không có bất cứ dấu hiệu tồn tại nào của nữ quỷ. Nghĩ đến bộ dạng của nữ quỷ, nghĩ đến việc nữ quỷ tự hồ nghe hiểu tiếng nhân loại, lại thêm việc trong người nàng máu là máu đỏ, trên người khung xương cũng phi thường hoàn chỉnh. Trừ đôi cánh cùng cặp sừng ra rất khó Phân định sự khác biệt giữa nàng cùng nhân loại Nữ quỷ hiện thân Nàng có dụng ý gì thì vô song không biết Nhưng nàng quả thật có thể làm cho vô song phi thường hứng thú Hay nói đúng hơn Vô song bắt đầu càng ngày càng hứng thú với quỷ tộc Nữ quỷ bỏ chạy Bên ngoài đám thi lại không thể cho vô song hứng thú Cho dù vô song phát hiện ra vài thân ảnh ma thi Thì hắn cũng vẫn không có hứng thú Ma thi mà thôi Vô song đã giết qua vài con, thực lực cỡ đó không thể làm cho vô song hứng thù. Quan trọng hơn ma thi không thể cho vô song bất cứ lợi ích gì. Cũng giống như cương thi hay thiết thi, ma khí của bọn chúng đối với vô song hoàn toàn vô dụng. Vô song sau khi đánh chạy nữ quỷ, lại tìm một khoảng đất trống mà ngồi. Bên cạnh hắn lúc này là A Châu vẫn đang bất tỉnh. Nhìn A Châu tựa vào vai mình say ngủ, vô song vẫn chưa muốn gọi nàng dậy. Vô song y thuật cực cường, hắn có thể nhìn ra được thần sắc tiểu tụy của A Châu. Những ngày qua ở Ma Sơn, bản thân A Châu căn bản quá mệt mỏi, quá bị dày bò thậm chí vô song không thể hiểu nổi, não mộ dung phục có bị bò đá hay không. Mang ngự yên theo còn có thể dù sao công dụng của ngự yên bày ra đó, nàng là bách khoa toàn thư về võ học, mang nàng theo còn có lợi ích rất lớn. Về phần... A Châu, mộ dung phục mang nàng đến đây làm khỉ gì? A Châu cường đại nhất ở khả năng hóa trang cùng dịch dung nhưng mà vô song căn bản không tin cái khả năng này có tác dụng gì đối với mộ dung phục. Chẳng nhẽ hắn còn muốn dịch dung đi giữa đám cương thi? A Châu không phải không biết võ công nhưng mà nàng còn yếu hơn cả niệm từ. Ở trong điều kiện này mà bắt nàng đến Phật Sơn không khác gì cực hình. Lúc trước trong trận doanh quả thực nàng không bị ma khí ảnh hưởng nhưng mà sau khi đi ra ngoài ma khí bắt đầu nhập thể, cho dù chỉ có một lượng ma khí rất mỏng nhưng về lâu về dài chỉ sợ a châu cũng sẽ ma hóa. vô song đương nhiên sớm hóa giải ma khí cho nàng đồng thời hắn cố tình để nàng ngủ ngon một giấc, một giấc ngủ sâu có thể giúp nàng bắt đầu hồi phục thể lực. vô song ngồi trên mặt đất lại bắt đầu muốn nướng thịt thỏ. Cho dù dưới ánh lửa có thể tụ tập rất nhiều thi tiến tới bản thân vô song cũng căn bản chưa từng quan tâm. Nhóm lửa, bắt đầu nướng thịt, nào ngờ trong mũi cây có động tĩnh, từ bên trong bụi cây quả thực có người đi ra. Đây là một đảo sĩ, nhìn người này, vô song nhíu mày thật lâu. Vô song khó phát hiện ra đạo sĩ này vì hắn vẫn tính là nhân loại. Dưới tác động của ma sơn thì quỷ tộc cùng nhân tộc đều cực khó bị phát hiện từ xa. Về phần vô song nhíu mày là vì đạo sĩ này cách hoàn toàn ma hóa không xa. Đạo sĩ tiến tới nhưng lại giữ khoảng cách cực xa với vô song. Hắn đứng cách vô song khoảng 10 mét rồi dừng lại, chậm rãi ngồi xuống. Vô song hơi hơi nghi hoặc nhìn đạo sĩ bất quá chỉ cần đạo sĩ không đụng tới hắn. Hắn cũng lười ra tay. Đạo sĩ này sau khi ma hóa, giỏi lắm cũng chỉ là cương thi. Vô song từ lâu đã không có hứng thú với thi cấp độ này. Tiếp theo mới là việc vô song không thể tưởng tượng, đạo sĩ mở miệng, sau đó cánh tay vô song run lên, suýt nữa rơi cả con thỏ đang quay trên lửa, chỉ nghe đạo sĩ nói, ta thích ngươi, vô song xin thề, hắn cả đời chưa nghe câu nói nào có sức sát thương kinh khủng đến vậy, quyển 2 chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới com, chương 258, thần thông, ba... Vô song hiện nay quả thực có xúc động một chiêu đánh chết kẻ trước mặt, cũng may hắn vẫn nhìn được. Vô song từng thấy qua ma hóa, tên ác tăng kia là trường hợp rõ ràng nhất. Người bị ma hóa sẽ bị dục vọng tà ác xâm chiếm, sẽ làm ra những việc bình thường không bao giờ dám làm, về một mặt nào đó. Tên đạo sĩ kia đương nhiên cũng có thể coi là làm việc bình thường không bao giờ dám làm. Khác biệt lớn nhất của đạo sĩ cùng ác tăng chính là đôi mắt. Đôi mắt của ác tăng đầy dâm dục, đầy tà hòa. Đôi mắt của đạo sĩ này lại trắng dã mà vô hồn. Như sợ vô song hiểu lầm cái gì đó. Đạo sĩ dùng hai tay quơ quơ rồi lại liên tục lắc đầu. Không phải hắn thích ngươi, mà là ta thích ngươi. Câu nói này từ miệng đạo sĩ thực sự một lần nữa làm vô song nổi da gà bất quá. Hắn cũng nghe ra cái gì đó không thích hợp. Cố gắng nhìn xuống buồn nôn, vô song thở ra một hơi. Ngươi là ai? Đạo sĩ nghe vô song hỏi. Ánh mắt vẫn là trắng giã bất quá miệng của hắn lại lên tiếng. Sáng nay không phải chúng ta đã gặp rồi sao? Ngươi còn đánh qua ta nữa. Vô song nhíu mày. Rồi lập tức nghĩ đến nữ quỷ. Là ngươi. Sáng hôm nay may mắn có thể chạy trốn. Lúc này dĩ nhiên dám quay lại. Đối với đạo sĩ vô song hơi hơi nhếch miệng. Trong nụ cười có chút nguy hiểm. Vô song lúc này cũng có thể đoán ra nữ quỷ đang đoạt xá đạo sĩ. Nghĩ cũng không phải khó khăn cho lắm, dù sao quỷ tộc có thể điều khiển thi. Đạo sĩ này đã rất gần với ma hóa, hắn cũng sắp biến thành thi đến nơi. Tình trạng này chưa hẳn quỷ tộc đã không để điều khiển. Một điều tất yếu nữa là, nữ quỷ ban sáng quả thật có thể hiểu được lời nói của vô song nhưng lại không cách nào nói cho vô song hiểu. Cái này có thể là do dây thanh quản hoặc cấu tạo phần cổ họng của quỷ cùng người khác nhau Dù sao tinh tinh cho dù rất giống người Cho dù tương đối thông minh có thể hiểu người nói gì thì cũng đâu biết nói tiếng người Nữ quỷ cũng là thông minh Nàng vậy mà tìm được một kẻ ma hóa đi đến đây Kẻ này chưa biến thành thi Vẫn có thể coi là có một phần con người Quả thật có thể làm phát ngôn viên giữa vô song cùng nữ quỷ Nữ quỷ tự hồ bị vô song nói đến chỗ đau, rõ ràng im lặng một chút rồi mời khiến đạo sĩ lên tiếng. Ta sáng nay cũng không muốn làm kẻ thù của ngươi, ta là muốn đến nói chuyện. Quả thực nàng đúng là đến nói chuyện. Vô song liệp sát nhiều thi như vậy, nữ quỷ sao có thể không rõ ràng. Nếu thay vô song bằng kiêu ma chí, kiêu ma chí đã sớm bị truy sát đến chết chẳng qua nữ quỷ không cách nào đánh bại được vô song. Nàng thực lực chỉ có thập tinh, cùng lắm thập nhất tinh nhưng vô song chính là đế vị, hai bên không cách nào so sánh. Tất nhiên nếu vô song là nhân loại bình thường, nữ quỷ cũng lười quản vô song, dẫu sao nàng không đánh lại liền trực tiếp không chui ra, lựa chọn trở về nơi sâu nhất của ma sơn, khi đó vô song làm gì được nàng. Quỷ vương bình thường quả thật khó mà trốn chạy được dưới tay đế vị cao thủ cũng không có cách nào ẩn mình được trong điều kiện đế vị cao thủ dốc sức đi tìm nhưng mà nàng không phải quỷ vương bình thường, nàng là vương trong vương, là người được đại nhân, ân tứ, trong mắt nữ quỷ. Quỷ tộc là tồn tại cao quý vượt xã nhân loại đồng thời nàng lại càng thêm cao quý so với quỷ tộc bình thường. Nàng hoàn toàn coi nhân loại như con sâu cái kiến bất quá ai bảo vô song không phải là nhân loại đây. Lượng ma khí của vô song tinh thuần đến mức làm nữ quỷ chỉ có thể ngưỡng vọng. Từ khi nàng có thần trí, ngoại trừ lúc tiến vào thần điện gặp mặt ngài sau đó được ngài trợ giúp thức tỉnh ra. Nàng chưa từng gặp luồng ma khí nào tinh thuần như vậy Ma khí của vô song có thể so với Ngài Vô song đương nhiên không phải là con người Chỉ ít trong mắt nữ quỷ Làm gì có con người nào có ba con hắc long sau lưng Làm gì có con người nào mà ma lực còn tinh thuần hơn gấp bội so với quỷ tộc Đầu óc của nữ quỷ Này số tương đối nhanh thậm chí nàng còn mạnh dạn suy đoán Vô song là tồn tại tương đương với Ngài Hiện nay vô song chưa thể so sánh với ngài, nhưng mà vô song tương lai hoàn toàn có thể. Nếu nàng là vương của quỷ tộc thì ngài chính là thần linh, là tín ngưỡng của quỷ tộc. Lúc này lại gặp một người có khả năng đuổi theo ngài, có ma lực cao quý không thua kém gì ngài, nữ quỷ liền bị hấp dẫn. Trong dạng nhân loại, nữ quỷ chưa từng thấy vô song đẹp mắt. Cũng như người thường căn bản sẽ không thấy vô song ma hóa đẹp mắt bất quá khi đổi ngược lại thì hoàn toàn khác nhau. Trong trạng thái ma hóa, trong mắt nữ quỷ bản thân vô song căn bản chính là xoáy vô địch thiên hạ. Toàn bộ ma sơn chỉ có hai vị quỷ đế, một người là hắc đế, một người là bạch đế. Bất kể hắc đế hay bạch đế đều không xoáy bằng vô song. Trạng thái ma hóa của vô song căn bản quá ngầu, nữ quỷ đối với vô song chính là nhất kiến trung tình. Vô song đối với lời đáp của nữ quỷ bắt đầu nhíu mày. Theo hắn hiểu thì nữ quỷ này thích hắn. Vô song cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình còn rất bình thường. Vì vậy hắn sẽ không thích nữ quỷ trí ít từ vấn đề dung mạo thì là như vậy. Nữ quỷ không tính xấu nhưng cũng không cách nào so được với đám người niệm từ Hoàng Dung hay Ngự Yên. Bản thân nữ quỷ trước đây cũng chỉ là thôn dân nơi Phật Sơn Nàng có thể là nữ nhân sinh đẹp nhất trong thôn Nhưng để so với những nữ tử đẹp nhất thiên hạ thì còn kém nhiều lắm Huống hồ nàng hiện tại không còn là con người Đương nhiên cho dù không có tình cảm với nữ quỷ Vô song vẫn cảm thấy nên nói chuyện một chút Nói chuyện luôn có thể kiếm được nhiều thông tin hơn giải quyết bằng vũ lực Người tốt nhất đi ra đây Thần thần bí bí như vậy thì có chuyện gì để nói Đạo sĩ lại ngập ngừng một chút, sau đó đáp, ngươi phải hứa không đánh ta, ta mới đi ra dù sao ngươi mạnh hơn ta quá nhiều. Vô song hơi nhếch miệng bất quá hắn cũng vẫn gật đầu, đối với nữ quỷ hắn quả thật cảm thấy nàng không lật được sóng gió gì. Nữ quỷ thấy vô song gật đầu lập tức cử động, đầu tiên là đạo sĩ đứng lên, bước lùi về phía sau vài bước, tiếp theo không mất bao lâu theo một cơn gió xuất hiện. Nữ quỷ vương liền hiện ra, nàng tư thế ngồi thực sự phi thường làm vô song chú ý, hai đầu gối quỷ xuống, phần hông ngập sát lại, đây chính là kiểu ngồi truyền thống đến không thể truyền thống hơn của nữ tử Nhật Bản. Nữ quỷ quả thật tương đối sợ vô song, nàng nhìn sang A Châu đang nằm bên cạnh vô song trong ánh mắt liền nổi lên ghen ghét, nàng cảm thấy vô song rõ ràng là người của quỷ tộc thậm chí là cường giả cấp bậc quỷ đế của quỷ tộc. Sao có thể để cho nữ tử nhân loại làm ô uế? Tất nhiên sau bài học sáng nay Nàng quả thật sợ vô song Căn bản cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào Nữ quỷ cúi đầu Ánh mắt nhìn xuống chân mình Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt vô song Cứ ngồi yên vị ở đó Thấy bộ dạng này của nàng Vô song khẽ cười Ngươi có chuyện muốn nói với ta Vậy rốt cuộc là chuyện gì Nữ quỷ khó hiểu nhìn vô song Điều ta muốn nói là ta thích ngươi Không phải đã nói rồi sao Đây đương nhiên là âm thanh của lão đạo sĩ Quả thật cho dù biết đạo sĩ là con rối của nữ quỷ Thì vô song vẫn cảm thấy khó chịu Hắn không khó chịu cho đạo sĩ mà khó chịu cho chính mình Cùng một nam nhân bàn việc yêu đương Giọng đặc vị nam nhân Thực sự khiến vô song không biết làm thế nào Trước muốn bàn việc này Kiến nghị ngươi đêm tìm một nữ nhân chu hản bị ma hóa Ngươi sử dụng một con rối là nam tử Căn bản không có chút phong tình nào Sau đó, ngươi nói ngươi thích ta Rất cảm ơn ta cũng thích ta Không có việc gì nữa ngươi có thể trở về Nữ quỷ trợn tròn mắt mà nhìn vô song Nàng không ngờ vô song lại không chấp nhận mình Theo nàng cảm thấy, vô song đương nhiên phải chấp nhận mình mới đúng Dù sao toàn bộ quỷ tộc tại Ma Sơn nàng cũng có thể coi là mỹ nữ số 1 số 2. Ngươi tại sao không chấp nhận ta? Huyết mạch của ta có thể không cao quý như ngươi nhưng dõi mắt khắp nữ tính quỷ tộc sẽ không có mấy nữ nhân có thể so sánh được với ta. Ta chậm chí còn trải qua giác tỉnh ở thần điện. Vô song vốn đang lơ đắng mà nghe thấy câu nói này, hứng thú của hắn lập tức bị kéo lên. Giác tỉnh lại còn thần điện. Giác tỉnh, ngươi nói giác tỉnh nghĩa là sao? Nữ quỷ hai mắt trước trước nhìn vô song, nàng cảm thấy vô song đương nhiên phải hiểu giác tỉnh là gì mới đúng. Dù sao vô song cũng là cấp bậc quỷ đế, đã là quỷ đế sao có thể không biết giác tỉnh, không trải qua giác tỉnh. Ánh mắt nữ quỷ có chút nghi ngờ nhưng mà rất nhanh nàng lại tự lắc đầu. Nàng đương nhiên cũng nhận ra vô song không phải là người ma sơn hơn nữa thậm chí còn không thuộc trận doanh ma sơn. Vô song vốn thiên hướng nhân tộc, vốn là kẻ thù của quỷ tộc. Tất cả điều này sẽ đúng nếu vô song là nhân loại nhưng trong mắt nữ quỷ vô song chính là quỷ tộc, còn giống quỷ tộc hơn cả quỷ tộc. Nữ quỷ không hiểu nhiều về vô song nhưng nàng chắc chắn hiểu được, thân là quỷ tộc tất không làm hại quỷ tộc. Vô song hiện nay có thể chưa chọn được con đường đúng cho mình nhưng mà hắn dần dần cũng sẽ biết đâu mới là con đường cho hắn. Giác tỉnh chính là giác tỉnh thần thông, chỉ cần là quỷ vương đều có thể tham dự tranh đoạt chiến. Những quỷ vương mạnh nhất có thể nhận được danh ngạnh giác tỉnh sau khi giác tỉnh liền nhận được thần thông. Ta chính là một trong những quỷ vương thành công giác tỉnh, vô song lông mày hơi nhíu hắn không rõ thần thông là cái gì nhưng nhất định là thủ đoạn đặc biệt của quỷ tộc Quỷ tộc không thể dùng vỏ ký, không có chiêu thức Vì vậy khi chiến đấu đơn thuần sử dụng sức mạnh nhục thân cùng tốc độ Cách chiến đấu này quá đơn giản dẫn đến cao thủ quỷ tộc thường thường sẽ yếu hơn một chút so với cao thủ nhân loại Nếu có được thần thông, nếu có thể một dạng thủ đoạn Cu di tộc cường giả liền có thể mạnh thêm không ít Chiến lực tất nhiên bạo tăng Đây chắc chắn không phải tin tốt lành gì với nhân tộc, thần thông. Vậy thần thông của ngươi là gì? Đối với nữ quỷ, vô song lại hỏi. Nữ quỷ cũng sẽ không che giấu vô song, nàng cảm thấy không có gì đáng để che giấu. Vô song là quỷ đế, nàng là quỷ vương, nàng đúng là nên nghe hắn. Cái này không phải sao? Nữ quỷ biết, chỉ cần vô song ma hóa sau đó tiến vào trung tâm ma sơn. Hắn nhất định có thể trở thành một đời quỷ đế mới. Thần thông thức tỉnh của ta thiên hướng tấn công cùng sử dụng ma khí. Bản thân ta có thể là một trong những quỷ vương có sức tấn công mạnh mẽ nhất quỷ tộc. Thường thường một quỷ vương khi thức tỉnh sẽ có bốn loại thần thông, ta cũng không ngoại lệ. Trong bốn loại thần thông có ba loại thiên hướng sử dụng ma khí tạo thành sát thương trực tiếp. uy lực căn bản không thua kém bất cứ vỏ kỹ nào của nhân loại. Ngoài ra ta được thêm một dạng thuấn di thần thông trong cự ly ngắn Nhờ thuấn di thần thông mà ta sáng nay mới có thể thoát được Nói đến đây nữ quỷ đột nhiên kích động Ta sáng nay nghe được ngươi gọi Đông Phương bất bại đúng không? Ta gọi là Vân Đoá Vân Đoá thực sự thích ngươi Từ cái nhìn đầu tiên đã thích Đây là chuyện thứ nhất Chuyện thứ hai Vân Đoá lúc này mới nghĩ ra Hay là ngươi theo ta về thần điện đi Ngươi thực lực đạt đến quỷ đế nhưng còn chưa thức tỉnh thần thông, vậy nếu thức tỉnh thần thông xong, vân đoá tin tưởng ngươi hoàn toàn có thể vấn đỉnh toàn bộ ma sơn, đứng đầu toàn bộ quỷ tộc. Lời vân đoá nói không giả, vô song không có thần thông vì vậy nếu trong trạng thái ma hóa hắn có lẽ yếu hơn quỷ đế bình thường nhưng chính bản thân vô song cũng không chỉ có dùng thân thể cùng tốc độ. Nếu quỷ đế thông thường có thần thông thì vô song cũng có hắc long. Chỉ ít hắn có thể làm cho hắc long nhập thể như lần đánh với long đảo chủ Đây miễn cương coi như thần thông của chính vô song. Vô song hiện nay đã rất mạnh rồi bất quá nếu hắn trải qua giác tỉnh, có thêm thần thông, hắn còn mạnh thế nào? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com Chương 259 Tiểu Quỷ Quỷ Vô song không có ý hạ thấp trí tuệ quỷ tộc hoặc vì hắn không phải quỷ tộc nên hắn không cách nào hiểu được suy nghĩ quỷ tộc. Vân đoá rất dễ nói chuyện, trừ việc phải dùng đạo sĩ để phiên dịch và giọng đạo sĩ đặc sệt vị nam tính ra thì cuộc nói chuyện giữa vô song cùng vân đoá vẫn tính dễ chịu. Trải qua trò chuyện, vô song rút cuộc hiểu thêm rất nhiều về quỷ tộc. Từ vân đoá mà xem, đầu óc bọn họ tương đối đơn giản. Đầu tiên trong tâm trí quỷ tộc bắt buộc phải nhớ ký 3 điều. Điều 1, quỷ tộc cùng nhân tộc nhất định chỉ có một bên được tồn tại. Điều 2, quỷ tộc là sinh mệnh cao cấp nhất thế gian. Điều 3, quỷ tộc cấp thấp phải nghe lệnh quỷ tộc cấp cao. Ngoại trừ 3 điều được khắc sâu vào trong não ra, Việc đối nhân xử thế của vân đó có lẽ cũng chỉ như những đứa trẻ 9, 10 tuổi. Quỷ tộc cũng không phải hoàn toàn như lời kêu ma chí nói. Quỷ tộc là từ nhân tộc biến hóa mà thành có điều bọn họ cũng không phải ăn thịt nhau mà tiến hóa, không phải giết lẫn nhau để mạnh lên. Lúc trước vô song nghĩ mãi không hiểu, dù sao thôn phệ lẫn nhau để mạnh lên. Cái hình ảnh này được thấy rất nhiều rất nhiều, hiệu quả đương nhiên rất cao nhưng mà phải hy sinh số lượng nguyên liệu khổng lồ. Dân số Phật Sơn trước đây có bao nhiêu? Giỏi lắm thì có khoảng 10 vạn người. Đây không phải là thời hiện đại. Tại thời phong kiến dân số một vùng rất khó vượt qua con số này. Phật Sơn cũng chẳng phải trung tâm kinh tế. Kinh tế của Phật Sơn chủ yếu đến từ khách hành hương mang lại. Phật Sơn không đủ điều kiện hấp dẫn để thu hút nhân khẩu chấp nhận di chuyển một chẳng đường xa đến đây sinh sống. 10 vạn dân là một con số tương đối hợp lý. Với 10 vạn nhân khẩu. Cũng không thể nào có chuyện toàn bộ mọi người đều bị ma hóa. Chỉ ít vô song biết có rất nhiều cư dân được đưa ra khỏi Phật Sơn, di cư đến nơi khác. Số lượng dân cư bị hóa thành quỷ tộc căn bản cũng chẳng nhiều. Giỏi lắm cũng chỉ khoảng 2-3 vạn người. Với 2-3 vạn người trở thành quỷ tộc thì không cách nào dựa vào thôn phệ lẫn nhau tiến hành đột phá. Bởi số lượng cao thủ của quỷ tộc chưa bao giờ kém nhân tộc. Chỉ bằng cách thôn phệ thì sao có thể có chuyện này? Theo như văn đoá nói, quỷ tộc mạnh lên là nhờ thuê biến. Ban đầu trên người quỷ tộc sẽ có khí xanh. Khí xanh này được nhân loại coi là độc khí nhưng nó lại có tác dụng cường hóa thân thể quỷ tộc. Tại văn hóa quỷ tộc, bọn họ không có khái niệm nhục thi. Những quỷ tộc cấp thấp nhất gọi là quỷ nô. Quỷ nô sẽ được khí xanh từ từ cường hóa sau đó trải qua hấp thụ ma khí, ma khí kết hợp với khí xanh, đến một mức độ nào đó thì quỷ nô sẽ tiến hành thuế biến. Tỷ lệ thuế biến thành công của quỷ nô là khoảng 70%, cứ 10 quỷ nô sẽ có 7 quỷ tấn cấp quỷ binh. Về phần 3 người còn lại cơ thể không chịu được thuế biến, bảo thể mà chết, lại đến phiên quỷ binh, quỷ binh lúc này cũng có khí xanh. Cũng hấp thụ ma khí xung quanh để cường hóa tự thân nhưng quỷ binh cũng đã có ý thức rõ ràng chứ không mơ mơ hồ hồ. Quỷ binh bắt đầu có sinh hoạt như quỷ tộc. Tuy vẻ bề ngoài vẫn tương đối giống con người nhưng quỷ binh đã triệt để được coi là quỷ. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng của quỷ binh đều không còn giống con người. Sau này quỷ binh một lần nữa tiến hóa thành quỷ tướng. Quá trình thuế biến của quỷ binh không khác gì quỷ nô có điều tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%. Trong lần thuế biến thứ hai, thân thể quỷ binh sẽ bắt đầu biến dị về mặt khung xương. Sau khi tiến hóa xong, đại khái sẽ có vài bộ phận thay đổi. Ví dụ như vân đóa có thêm một đôi cánh vậy. Cánh gần như là bộ phận dễ xuất hiện nhất trong quá trình thuế biến lần hai. Đương nhiên ngoại trừ cánh ra còn xuất hiện nhiều loại hình thủ kỳ dị khác. Tiếp theo là từ quỷ tướng đột phá đến quỷ vương. Ở cái thời điểm này, Trên người quỷ tướng đều không còn khí xanh, cũng không tiếp tục hấp thu ma khí. Ma khí chỉ có tác dụng tôi thể cho quỷ tướng nhưng không thể giúp quỷ tướng tiến hóa. Quỷ tướng muốn tiền hóa liền phải tới thần điện, trải qua tẩy lễ mới có thể trở thành quỷ vương. Về phần thần điện là gì, cho dù vô song cực kỳ tò mò cũng không được biết. Không phải vân đoá không muốn nói mà nàng căn bản không dám nói. Lại nói về thần điện. Từ cấp độ quỷ tướng trở lên, muốn tiến hóa chỉ có thể tìm đến thần điện, được tồn tại trong thần điện ban ân mới có thể tiến hành thuế biến. Đương nhiên tồn tại trong thần điện là ai hay là cái gì thì vân đoá cũng không thể nói. Nàng chỉ gọi vật đó là Ngài. Cấp bậc quỷ vương khác cấp bậc quỷ tướng ở đâu? Quỷ vương bắt đầu có sừng, còn quỷ tướng thì không. Vô song không phải là quỷ tộc nên hắn không biết việc mọc thêm sừng trên chán có lợi ích gì bất quá ít nhất về mặt thẩm mỹ mà xem, có sừng thì càng thêm giống quỷ. Sừng cũng có thể coi là vương miện, là thứ để phân biệt giữa vương cùng tướng. Cấp độ sau của quỷ vương cũng chính là quỷ đế. Trước khi quỷ vương muốn thành quỷ đế liền phải trải qua một lần thuế biến nữa đồng thời lần thuế biến này đương nhiên sẽ diễn ra ở thần điện. Lần thuế biến này được quỷ vương gọi là thức tỉnh. Chỉ có quỷ vương thức tỉnh thành công mới có cơ hội đột phá quỷ đế nhưng đây cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Vân đoá chỉ là quỷ vương, nàng sẽ không hiểu cách tấn cấp quỷ đế, nàng chỉ biết sau khi thức tỉnh bản thân quỷ tộc liền sẽ có thần thông. Bằng vào thần thông tự thân liền có thể chiến đấu với đỉnh cấp cao thủ của nhân loại. Nếu quỷ vương bình thường có thể so với ngũ tuyệt cao thủ trung kỳ đổ xuống thì quỷ vương trải qua thức tỉnh chỉ sợ không thua kém gì ngũ tuyệt đỉnh phong, chiến lực sẽ rơi vào thập tinh tới thập nhị tinh. Về cái gọi là thần thông, bản thân vô song cảm thấy tuy nó thần kỳ nhưng chưa hẳn đã là vô địch hay quá mức bá đạo gì. Bản thân thần thông của vân đóa có 3 loại thần thông công kích cùng một loại thần thông thuấn di. Ba loại thần thông công kích thì vô song chưa được xem cũng chưa được trải nghiệm. Về phần thần thông thuấn di, hắn quả thực đã được trải nghiệm. Thần thông thuấn di của vân đoá có thể giúp nàng chạy thoát khỏi tay của vô song một người mạnh hơn nàng rất nhiều. Tuy nhiên nếu đổi vị trí vân đoá thành đồng mộ hai vương trùng dương, chỉ cần thực tâm muốn dùng toàn lực bỏ chạy, vô song cũng khó có khả năng bắt được bọn họ. Thần thông có thể đổi kịp võ kỹ nhưng muốn vượt quá võ kỹ thì vô song vẫn chưa tin tưởng lắm. Ngoài những thông tin sơ bộ về quỷ tộc, vô song còn biết được thực lực của quỷ tộc. Quỷ tộc có bao nhiêu quỷ vương? Tổng cộng có 27 quỷ vương. Trong 27 quỷ vương này có 7 người thành công thức tỉnh, luyện ra thần thông gọi là thất quỷ vương. Bản thân vân đoá là một trong thất quỷ vương. Bên trên thất quỷ vương đương nhiên là hai quỷ đế. Bạch đế cùng hắc đế. Từ thực lực của vân đoá mà xem, vô song có thể nói quỷ tộc mạnh đến biến thái. Bọn họ có tổng cộng 27 cao thủ cấp ngũ tuyệt trong đó có 7 người không hề thua kém ngũ tuyệt đỉnh phong ngoài ra còn có thêm hai ngũ đế. Quan trọng nhất, quỷ tộc còn có thi. Rốt cuộc trong ma sơn có bao nhiêu thi? Cái này vân đoá căn bản không rõ. Thi cũng không phải là tồn tại như kiêu ma chí nói. Vì một lý do nào đó, thi không chỉ đến từ xác chết nhân loại hoặc nhân loại trải qua ma hóa, thi có một phần rất lớn đến từ thần điện. Cao thủ cấp độ ngũ tuyệt làm gì chết nhiều như vậy để có ma thi? Cao thủ đế cấp lại càng chưa bao giờ chết. Căn bản cờ hô GN tồn tại đế thi. Ma thi cùng đế thi đều là từ thần điện. Mỗi quỷ vương đều có hai đầu ma thi đi theo. Hai đầu ma thi này được quỷ tộc gọi là bạn sinh. Khi thành công tiến hóa từ quỷ tướng sang quỷ vương, bên cạnh sẽ xuất hiện hai viên trứng màu đen. Quỷ vương sau đó bắt đầu bế quan, dùng ma lực của bản thân mình ôn dưỡng thứ này, kết quả sau 7 ngày sẽ sản sinh ra hai đầu ma thi. Hai đầu ma thi này toàn bộ đều được tạo nên từ hắc ám ngưng kết, bằng vào điểm này một ngũ tuyệt cao thủ quả thực không cách nào đánh bại một quỷ vương. Quỷ vương nếu không thức tỉnh thì vẫn sẽ luôn yếu hơn Ngũ Tuyệt cao thủ cùng cấp độ, nhưng nếu mang thêm hai con Ma thi hộ thân, căn bản không ngại bất cứ Ngũ Tuyệt cao thủ cùng cấp độ nào. Vân Đoá thân là Thất Quỷ Vương, nàng hay bất cứ ai trong nhóm bảy con quỷ này đều có thêm hai Ma thi đồng nghĩa với mỗi Quỷ Vương đỉnh phong đều sẽ có tứ đại Ma thi hộ vệ. Về phần Quỷ Đế, vì Vân Đoá không phải là Quỷ Đế Nàng không biết quỷ đế làm cách nào tạo ra đế thi bất quá quả thật hai vị quỷ đế đều có đế thi hộ vệ, mỗi người nắm giữ bốn đầu đế thi. Tại Ma Sơn, có một đầu đế thi bị vô danh tăng đánh chết, từ đó chỉ còn lại bảy đầu đế thi. Thực lực của quỷ tộc hoàn toàn vượt xã nhân tộc, chỉ là vô song một mực không hiểu, vì cái gì quỷ tộc vẫn cứ rằng co cùng nhân tộc tại Ma Sơn. Làm một phép tính đơn giản, hai mươi đầu quỷ vương liền có bốn mươi đầu Ma Thi. Bảy đầu quỷ vương đỉnh phong liền có hai tám đầu ma thi, hai đầu quỷ đế liền có đến bảy đầu đế thi. Số lượng cường giả cỡ này, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Mang việc này đến hỏi văn đoá, vô song lại thu được một đáp án làm hán hứng thú Quỷ tộc cũng chia trận doanh, lấy bạch đế cùng hắc đế chia làm hai trận doanh. Bạch đế là đối thủ của nhân tộc, về phần hắc đế liền nhận nhiệm vụ bảo vệ thần điện. Thần điện nằm ở nơi sâu nhất Ma Sơn, vậy vì cái gì phải chia một nửa chiến lực của quỷ tộc ra bảo vệ thần điện? Ngoại trừ nhân tộc ra còn có thể lực nào có thể làm nguy hiểm thần điện? Ban đầu vân đoá muốn đưa vô song đến thần điện tiến hành thức tỉnh, vô song vốn chỉ là có chút hứng thú nhưng mà hiện tại, trải qua một đêm nói chuyện hắn càng ngày càng tò mò, càng ngày càng muốn đến thần điện xem một chút, xem thế giới này còn ẩn giấu thứ gì, cái hố này... Càng ngày càng sâu, khi bình minh lên, A Châu vẫn chưa tỉnh lại, đương nhiên đây là vì vô song không muốn cho nàng tỉnh lại. Về phần vân đoá, nàng căn bản không chịu ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời như đám thi có điều vô song cũng tinh tế nhìn ra, nàng không thích ánh sáng mặt trời.